Dưỡng trồn thành hậu, tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 192 đến 1 Tiểu nhạc tử đi theo ta 1. E Các bạn đang nghe chuyện tài chuyện AOD.XIZX Hoa như tỉ tỉ Đồng nhạc nhạc mở miệng Vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc Hồi tưởng lúc ấy Tên tiểu khất cái kia bị đám trẻ con bắt nạt Nàng vẫn còn hơi ấm tưởng Chỉ là lúc ấy, tên tiểu khất cái đó đầu tóc rối bù, nàng không thấy được sáng vẻ của hắn Cho nên, không biết là độc cơ ngạo phong Giờ phút này, nghe được lời này của độc cơ ngạo phong đồng nhạc nhạc mới bỗng nhiên tỉnh ngộ Không trách được trước đây, nàng cảm giác được chính mình hình như đã gặp qua hắn ở đâu rồi Hiện tại trong lòng đồng nhạc nhạc đang nhớ lại Độc cơ ngạo phong nghe được lời của nàng Lại thấy dáng vẻ của hắn tràn đầy kinh ngạc và rung động Chỉ là bạn môi có hơi con lên một cái Mở miệng nói Rất bất ngờ đúng không Kỳ thật ban đầu gặp ngươi đối với ta mà nói cũng là một bất ngờ Khi đó ta nghèo túng bất lực và tuyệt vọng Ta còn tưởng rằng lúc đó ta liền như vậy mà chết đi Không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện Nói tới đây Độc Cơ Ngạo Phong dừng lại Ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn Đồng Nhạc Nhạc Càng mang theo sự say mê không che giấu chút nào Đối với ánh mắt đầy nóng giựt của Độc Cơ Ngạo Phong Khiến Đồng Nhạc Nhạc có hơi không chịu nổi, muốn chạy trốn Dù sao, hiện tại nàng biết tâm tư của Độc Cơ Ngạo Phong đối với mình Mà nàng trong lòng đã có người khác nếu Nàng không cho được độc cơ ngạo phong điều mà hắn muốn Thì nàng liền sớm một chút nói ra với hắn Bằng không độc cơ ngạo phong sau này càng lúng sâu vào hơn Nghĩ tới đây đôi môi đỏ mỏng của đồng nhạc nhạt mở ra Lập tức mở miệng nói Thật nhị thật xin lỗi ta Ta trong lòng đã có người mình thích Cho nên cảm ơn người đã thích ta Ta chỉ có thể nói thật xin lỗi Đồng nhạc nhạc mở miệng, một hơi nói ra những lời này Bởi vì hiện tại nàng sợ hãi chính mình nếu không nói ra Sau này đối với tất cả mọi người đều không tốt Sau khi đồng nhạc nhạc nói xong những lời này trong lòng không khỏi khẩn trương lên Trái tim trong nháy mắt như thít lại Ánh mắt tràn đầy căng thẳng càng gắt gao nhìn chầm chầm trên người độc cô ngạo phong Chỉ thấy độc cơ ngạo phong sau khi nghe được lời này của nàng Đầu tiên là trầm lặng một khắc Mày rầm đẹp đẽ nhẹ nhàng cao lại một cái Sau một khắc Dường như là nghĩ đến cái gì Bạn môi hé mở, mở miệng nói Trong lòng ngươi thích chính là huyền lăng thương sao Độc cơ ngạo phong mở miệng Giọng điểu tuy là câu nghi vấn Lại nói phi thường khẳng định Nghe vậy Trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái, ánh mắt nhìn về phía đồ cơ ngạo phong, càng không dám tin và kinh ngạc, ngươi, ngươi như thế nào biết? Đồng nhạc nhạc mở miệng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, nhìn thấy dáng vẻ đồng nhạc nhạc đầy kinh ngạc và không dám tin đồ cơ ngạo phong khói miệng không khỏi cong lên một cái. Tuy nhiên, khói miệng lại có thêm vài phần cay đắng. Sau khi ta biết được ngươi là nữ nhân, ta liền phát giác, ánh mắt của ngươi nhìn hắn càng không giống với những người khác. Có lẽ ngươi không biết chỉ cần là có hắn ở đâu, ánh mắt của ngươi luôn không tự chủ được rơi trên người hắn. Còn nữa, trong mắt ngươi đối với hắn đầy si mê, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Điểm này cũng là khiến hắn không muốn... Vào lúc độc câu Ngạo Phong trong lòng nhớ lại, đồng nhạc nhạc nghe được lời này của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi sưởng sốt. Là tâm tư chính mình đối với huyền lăng thương quá mức rõ ràng sao? Hay là độc câu Ngạo Phong có năng lực quan sát quá mạnh mẽ? Nếu là như thế, sau này, nàng nhất định phải chú ý thật tốt. Ngàn vạn lần không nên quá mức bại lộ tâm tư của chính mình đối với huyền lăng thương Bởi vì nàng khẩn cầu một điều rất đơn giản Chỉ cần có thể đủ nhạc nhéo tầm thường vô vị sống ở bên cạnh huyền lăng thương Nàng liền cảm thấy mỹ mãn Vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc suy nghĩ độc câu ngạo phong đang nhìn tiểu nữ tử trước mắt Chỉ thấy tiểu nữ tử này cục mắt xuống Hình như đang suy nghĩ cái gì, ánh nắng ấm áp, xuyên thấu qua lá cây xanh biếc, từ từ in dịu dọi xuống, bao trùm ở trên người nữ nhân này, nhìn qua khiến cho nữ nhân này đáng yêu đến như thế, hắn thật sự rất muốn rất muốn giữ nữ nhân trước mắt này vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình, nghĩ tới đây. Đồng mâu màu hổ phách của độc câu ngạo phong đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một cái. Như là đang hạ quyết định cái gì đó. Bạc môi hé mở, mở miệng nói. Tiểu nhạc tử, ngươi có thể cho ta một lần cơ hội được không? Ta nhất định có thể cho ngươi hạnh phúc. Ngươi liền cùng ta trở về thương lang quốc đi. Có được hay không? Độc câu ngạo phong mở miệng, giọng điệu kiên định khẩn cầu. Đồng nhạc nhạc nghe vậy trong lòng giật mình Dù sao, nàng cho là tự mình nói rõ ràng Không nghĩ tới độc cơ ngạo phong khoan khoan một mực Nghĩ tới đây, đôi môi đỏ mọng của đồng nhạc nhạc hé mở Muốn mở miệng nói cái gì Tuy nhiên, lời của nàng vẫn còn chưa nói ra Một đảo giọng nói khàn khàn trầm thấp Lại từ phía sau bọn họ phút chúc vang lên Hắn sẽ không theo ngươi về thương lang Quốc Cùng với một đảo giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên Trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái Lập tức Đảo mắt nhìn quanh một lượt liền nhanh chóng hướng tới nơi phát xa ẩm thanh kia Chỉ thấy từ giữa đám cây cổ thụ trọng trời trăm năm Một đảo bóng sáng cao to lực lưỡng từ từ đi tới Ánh mặt trời êm dịu Xuyên thấu qua lá cây tử tử im dịu rơi tại trên người nam nhân. Nam nhân mặc trên người một bộ mãng bào màu đỏ sẩm. Lưng thắt kim yêu đáy. Đầu đội mũ ngọc. Quả nhiên là một người như sồng như phượng. điềm tính khí phách. Nam nhân này không phải ai khác chính là huyền lăng thương. Nhìn thấy sự xuất hiện đột nhiên của huyền lăng thương đồng nhạc nhạc còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngây ra một lát, sau khi phục hồi lại tinh thần, môi đỏ mỏng hé mở, không khỏi giật mình la lên thành tiếng. Hoàng thượng, người tại sao lại ở chỗ này? Trời ạ, thật sự là huyền lăng thương, chính là tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này. Đối với mặt mày kinh ngạc của đồng nhạc nhạc, sắc mặt của huyền lăng thương càng âm buộc. Mày kiếm nhú lại Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc Càng mang theo vài phần ảng não và tức giận Bạc môi hé mở Mở miệng lạnh giọng nói Chấm trở về sẽ tìm ngươi tính sổ Nam nhân mở miệng Giọng điệu mặc dù nhẹ nhàng Chỉ là Trong đó tức giận Lại làm cho trong lòng đồng nhạc nhạc Sật nảy lên một cái Dù sao đồng nhạc nhạc nhìn ra được Huyền Lang Thương là đang tức giận Hơn nữa có lẽ đang giận nàng Chỉ là nàng không biết Chính mình rốt cuộc nơi nào Lại đắc tội hắn Hồi tưởng đêm qua Hắn đột nhiên triệu kiến nàng Khiến nàng trà lưng cho hắn Ai biết sau này hắn Lại không hiểu sao lại bảo nàng rời đi Lúc ấy Nàng suy nghĩ trăm bề Cũng không giải đáp được Cảm thấy oan ức Lúc này Huyền Lăng Thương còn giống như đang tức giận chính mình cách miệng nhỏ nhắn của đồng nhạc nhạc không khỏi chu lên Ánh mắt nhìn Huyền Lăng Thương càng tỏ ra oan ước không che giấu chút nào Quả thật là lòng dạ đế vương khó khăn nhất là suy đoán nói chính là Huyền Lăng Thương đi Hiện tại trong lòng đồng nhạc nhạc kêu lên Cũng không biết Độ cô Ngạo Phong vẫn đứng bên cạnh nàng Sau khi nhìn thấy huyền lăng thương xuất hiện Đôi mắt màu hổ phách kia không khỏi có hơi nhíu lại Thần sắc trong nháy mắt ngồi lạnh đi